thời bầm hỏa thần đại nhân đã thông báo xong hiện giờ trên vân khâu lĩnh có bộ lạc mình truyền thừa tổng cộng 18 bộ tộc có tộc trưởng 17 nhà đều đáp ứng thống nhất hiệp định duy chỉ có lời của trưởng lão đột nhiên dừng lại tất cả mọi người trong liều trại đều hiểu được trường hợp đặc biệt này hẳn là chiến huy nhất tộc xem ra cuộc chiến vô cực trung quy vẫn không thể lý giải tâm tư của ta thôi sớm muộn gì cũng phải đối mặt với bọn họ truyền ta lệnh trong vòng 3 ngày Tất cả 30 bộ lạc thống nhất tinh anh mạnh nhất tập kết ở bản bộ, theo ta cùng thảo phạt chiến huy bộ lạc. Tuân lệnh, trận chiến này không thể nghi ngờ chính là cơ hội tốt nhất để lăng thanh du lập uy đánh một trận, biểu hiện thực lực cường hoành của hòa thần. Chỉ cần được các cường giả chân chính của các bộ lạc tán thành, mục thần bộ lạc sẽ không cần lo lắng đám tộc chúng sẽ phản loạn nữa. Ba ngày sau, đội ngũ tinh anh mạnh nhất vân khâu lĩnh vực qua 500 người này hoàn thành tập kết dưới sự phối hợp của đoàn đợi tử dương đi thẳng đến bản bộ chiến hôi phóng tên về phương diện chiến huy bộ lạc bên ngoài bố trí cung tiễn thủ có hai trăm người một trong những nội tình độc quyền của bọn họ chính là tiễn thuật chuẩn xác có thể đem được lượng chú văn dung nhập vào trong mũi tên công kích tịch nhân của mình để tránh cho các chiến sĩ tinh anh phía sau bị thương đồng thời biểu hiện ra thực lực cường hoành của bản thân làng thanh xu dùng sức từ trên lưng ngựa bay lên trời cường đại kim sắc chú văn quang mang đại thịnh huyền hỏa quang mang ngoài thân một cái đối mặt liền đem chú Văn Quang Tiễn bắn tới hoàn toàn luyện hóa. Cái gì? Đây chính là lực lượng của hòa thần sao, sau lưng mọi người đều chấn động, căn bản không nghĩ tới, lăng thanh dù này hiện giờ đã đáng sợ đến trình độ này. Quả nhiên không hổ là lãnh đạo ưu tú nhất của mục thần nhất mạch, tương lai chú tể duy nhất của vân khâu lĩnh, tử lăng đại nhân vạn năm. Nhưng chiến sĩ tình anh đến từ các bộ lạc sau lưng hoàn toàn phục tùng, nếu nói trước đó bọn họ còn mang theo tâm tư nhỏ khác. Như vậy sau khi bọn họ tận mắt nhìn thấy nội tình tử lang hòa thần hàng lâm, liền khó nảy sinh nở phần ý niệm khác trong đầu. Bởi vì bọn họ biết, một khi chọc giận tử lang hiện giờ, nàng tuyệt đối có thể từng phút tiêu diệt cả bộ lạc, khoảng cách giữa con người và thần nhân không bao giờ có thể được bù đắp. Ầm ầm, từng mảng lớn ngọn lửa tùy ý thiêu đốt, tất cả chống cự của chiến huy bộ lạc hoàn toàn bị phá hủy. Trên thực tế, cả bộ lạc cũng không còn bao nhiêu người, ngoại trừ 3400 nữ phụ và trẻ em cùng người già ra. Những người khác có thể đánh đều đã chết trận, khi đám người từ dương cùng Lăng Thanh Du cùng nhau tiến vào chủ trướng, lại phát hiện nơi này chống không, sớm đã không thấy bóng dáng cuồng chiến vô cực. Báo Hỏa thần đại nhân, bắt được tên gia hỏa này, ta nhận ra hắn, hắn chính là cái trí giả mà cuồng chiến vô cực tín nhiệm nhất, người trước mặt này mặt mày tạc thử nằm trên mặt đất, làm sao nhìn thấy trận chiến đáng sợ như vậy, trước tin cuối đầu sợ hãi. Hỏa thần đại vay truoc tiên cúi đau so vị đại nhân cầu xin các người buông tha cho tiểu nhân đi, ta thật sự cái gì cũng không biết. hắn ta vừa nói xong đã thấy từ dương cười lạnh. rốt cuộc có biết hay không, lập tức sẽ có đáp án. nói xong, từ dương đi tới trước mặt người này, đem bàn tay rơi vào đỉnh đầu hắn, tinh thần lực cường đại nhanh chóng phá tan không gian thức hải của đối phương, cướp được rất nhiều manh mối thập phần trọng yếu. ảnh tử nhất tộc tử lăng, người có nghe qua cái tên này không? từ dương xoay người nhìn về phía lăng thanh du vẫn là dùng tên của nàng trong thế giới tưởng tượng này làm dưng hô. Nghe nói là thế lực thần bí từng xâm lấn vân khẩu lĩnh trăm năm trước, sau đó bị các bộ liên hợp đánh lui từ nay lam xung ho nghe noi la the luc than bi tung xam lan van khau linh tram nam truoc sau đo bi cac bo lien hop đanh lui tu nay ve sau mai danh ẩn tích. Như thế nào, những thứ này có liên quan gì đến bộ tộc này, từ dương ngưng trọng nói. trí nhớ của tên này cho thấy, người của bộ tộc ảnh tử này thời gian gần đây từng bí mật liên lạc với cuộc chiến vô cực, tựa hồ cùng hắn đạt thành hiệp định bí mật nào đó, ta sợ rằng hắn sẽ có một kế hoạch lớn hơn. Nếu không, nếu như vẻn vẹn chỉ là rút lui, hắn vì sao không mang theo những tình anh chiến sĩ dưới chướng mình, mà là để mặc bọn họ lưu lại nơi này chịu chết đây? Linh Giao cùng Long Khôn bọn họ đều tương đối đồng ý phán đoán này. Lúc đầu ta cũng nghĩ không ra, nào có trường tộc nào dễ dàng vứt bỏ tộc nhân của mình như vậy, nói rõ hắn làm như vậy, hẳn là có nguyên nhân không thể cho người khác biết, thậm chí đây vốn là có bóng dáng của ảnh từ nhất tộc bày mưu tính kế, nhưng nếu thật sự là như vậy, mục đích của bọn họ là gì? vô song cân nhắc một lát đột nhiên mở miệng ta nhớ rõ mật thám trong vương cung từng mang về một phần tình báo nói là trong một ít cổ rừng rậm ở phương hướng tây bắc khi thì sẽ có ma khí màu tím đen xuất hiện loại hắc khí này có được năng lực cắn nút linh hồn rất cường đại rất là tà dị chẳng lẽ nói ảnh tử nhất tộc có liên quan báo không tốt hỏa thần đại nhân trong đội ngũ đã bắt đầu có cường già ngã xuống xem ra bọn họ tựa hồ là chúng một loại độc nào đó Đám người từ dưng lập tức có giác ngộ, vội vàng lao ra khỏi doanh trướng thăm dò đến tụt cùng, quả thật phát hiện, loại này cái gọi là chúng độc, kỳ thật chính là bị ô nhiễm cán nứt linh hồn dẫn đến. Không sai, đây hẳn là một loại mang nguyên thuộc tính đặc thù. Đáng tiếc, ta ở chỗ này không cách nào triệu hoán vĩnh hàng thần kiếm, nếu không thanh thần binh ma tộc kia, hẳn là có thể hoàn mỹ khắc chế thậm chí hấp thu loại mai lực thuộc tính này. Hiện tại hẳn là có thể chứng minh, cuồng chiến vô cực kia là cố ý mà làm. Mỗi một chỗ có được thi thể chiến trường đều sẽ là nơi bọn họ phát huy tác dụng. Từ dương phán đoán, cơ hội chính là chuẩn mực làm việc của Lăng Thanh Du. Sau khi đạt được nhận thức như vậy, Lăng Thanh Du lập tức vận dụng Huyền hòa lực, đem những thi thể trong chiến trường hoàn toàn luyện hóa, tránh cho loại ma độc này tiến thêm một bước xâm lấn vào trong thân thể của những người khác. Đáng tiếc, chúng ta hiện tại còn không cách nào nắm trong tay động hướng của ảnh từ nhất tộc, nếu không vấn đề hẳn là rất dễ giải quyết. Từ dương cười khẽ. Không có việc gì, ta có một biện pháp, hẳn là có thể dẫn ra những người giờ trò quây rối phía sau màn. Năm ngày sau, dưới mệnh lệnh của hòa thần tử lang đại nhân, tất cả các bộ lạc vân khâu lĩnh, đội ngũ mấy vạn người đã hoàn thành đại tập kết. Ngay sau đó, trong tử Lang tuyên bố, mình sẽ đem vị trí mục thần nhất mạch tộc trưởng này truyền thừa cho một vị thân tín của mình, đồng thời sẽ cùng đám người từ dương rời khỏi vân khâu lĩnh vào ngày mai. Sau khi tin tức này được tung ra, Nhất thời liền giấy lên sóng to gió lớn ở vân khâu lĩnh Tự nhiên cũng truyền đến nhận thức của mỗi người Quả nhiên, sáng sớm hôm sau Mấy vạn dân chúng tự phát tụ tập Làng thanh du hiện giờ đối với những người này mà nói đã là tồn tại thần minh Nếu là ý chỉ của thần Bọn họ không dám vi phạm Nhưng trong lòng vẫn rất luyến tiếc bọn làng thanh Xu rời đi Mọi người không cần đưa tiễn Sau này sẽ gặp lại Mấy vạn người tộc chúng đưa mắt nhìn mang theo đồ đạc bay lên trời rời đi Thẳng đến đêm khuya hàng lâm Đám khách không mời trong kỳ vọng kia, người âm mưu chân chính của bộ tộc bóng tử rốt cục xuất hiện. Mọi người cẩn thận, có địch nhân. Trong sơn lĩnh mênh mông, chung quanh khu vực nam vạn dân chúng tụ tập, trong lúc bất chợt trở nên vô cùng âm trầm khủng bố, cả thế giới dường như đều rơi vào dưới ánh sáng đen tối này. Trời ạ, loại hắc sắc quang mang này đến tột cùng là từ đâu mà đến, quá khủng bố. Trên thảo nguyên một ít hài tử vô cùng hoàng sợ mở to hai mắt, nhìn về phía chung quanh làm cho người ta tuyệt vọng này. Trong hư không màu đen nương theo từng tiếng kêu rên vô cùng thê lương, nhanh chóng ở giữa đám người điên cuồng tràn ngập. Dần dần, một số bóng ma hư vô bắt đầu xuất hiện. Dường như tràn ngập các loại biểu tình làm cho người ta tuyệt vọng. Bọn họ có người đang điên cuồng cười to, có người đang bị ai thống khổ, phảng phất đang diễn hóa tất cả tình cảm trên thế gian. Mỗi một khuôn mặt quỷ bắt đầu rơi xuống máu đỏ tươi. Những giải máu này có khí tức ăn mòn vô cùng mãnh liệt, nơi đi qua bất kỳ một loại sinh mệnh thể hình thái nào cũng sẽ trong thời gian cực ngắn đi tới héo rũ. Khi nước mắt của máu rơi trên mặt đất, cỏ sẽ trở nên khô vàng trong nháy mắt, nhỏ giọt trên cơ thể con người, một sinh mệnh sẽ biến thành một bộ xương trắng trong vài khoảnh khắc. Lực thôn phệ khủng bố tựa hồ rất dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến lúc trước đám người từ dương tiến công bộ lạc chiến huy, những vong linh đồng dạng đi về phía mục nát. Chẳng lẽ đây là năng lực truyền thừa của bộ tộc ảnh từ sao? Không ai biết câu trả lời. Không, ma quỷ. Tất cả đều là ma quỷ, chạy đi. Một ít dũng sĩ trong tộc điên cuồng hô to, đồng thời rút vũ khí của mình ra, từ phát tạo thành một đội ngũ, xông về phía những đường nét hắc ám này, tranh thủ thời gian rút lui cho nữ phụ, trẻ em và người già yêu phía sau mình. Nhưng mà lúc này, toàn bộ đồi núi đều đã bị vô số quỷ ảnh này hoàn toàn bao trùm. Muốn chạy ra khỏi nơi này, đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Ha ha ha, Ảnh tử nhất tộc trời nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng là chờ tới ngày này, từ hôm nay về sau toàn bộ vân khâu lĩnh chính là địa bàn của ảnh tử nhất tộc chúng ta, tất cả các người đều phải chết, nơi này sẽ trở thành thế giới vong linh. Phương hướng không biết tên chuyển đến thanh âm như vậy, lập tức làm cho quang mang duy nhất trong nội tâm dân chúng hoàn toàn dập tát, chờ đợi bọn họ tự hồ chỉ có vận mệnh bị tàn sát. Ngay khi ý niệm tử vọng hiện lên trong lòng mọi người, trên bầu trời mây đó, cỗ xe đưa đám người từ dương quay lại, tản mát ra quang mang vô cùng rực rỡ. Tử lăng phát ra một tiếng hô to, bên ngoài thân thể hỏa diễm chú văn rực rỡ trong nháy mắt bốc lên, cả người trước tiên từ trên xe vọt ra, bay về phía vùng đất nàng đã sinh sống vô số năm. Cái tên hỏa thần cứu thế chủ rất nhanh xuất hiện trong lòng dân chúng gặp nạn phía dưới, khi bọn họ nhìn thấy tử lăng xuất hiện một khắc, sinh hy vọng, lần thứ hai nhen nhóm. Trời ạ, là hỏa thần đại nhân, nàng cũng không có thật sự rời đi, đồng dạng vì thán phục, còn có những bóng dáng xung quanh đếm không được chuyện gì đang xảy ra vậy không phải tất cả những người này đều đã rời đi sao, chẳng lẽ là tên vô cực kia bán đứng chúng ta không có khả năng vô cực cùng bọn họ là đối thủ chết chóc lại càng là người tàn sát mục thần nhất tộc hắn làm sao có thể đầu nhập vào hòa thần mấy cái bóng cường đại mỗi người nghị luận nhưng có một điểm không thể phủ nhận những người này căn bản không phải cái gọi là vông linh mà là một loại hình thái nguy trang sinh mạnh thể khác trên thực tế ảnh tử nhất tộc nguyên bản cũng là một trong những chủng tộc bộ lạc sống ở vùng vân khâu lĩnh chẳng qua công pháp tu luyện nhất mạch này thập phần đặc thù cần dẫn động tả sát khí khủng bố nhất trong thiên điện nhập thể cứ như vậy thân thể của bọn họ cơ hồ có thể ẩn nấp trong hư không nhưng khí tức ác linh trên người tản mát ra lại thập phần làm cho người ta chán ghét đây cũng là nguyên nhân căn bản bọn đia cùng rời khỏi phân khâu lăng không vì thế giới này rung đạp mới là nguyên tố hạch tâm của bộ tộc bóng tử đi về đoạn lạc lúc này đây bọn họ sở dĩ lựa chọn quay trở lại cũng là bởi vì bọn họ lựa chọn làm chỗ dựa cho nguoi ta chan ghet đay cung la nguyen nhan can ban bon ho cuoi cung roi khoi phan khau lang khong vi the gioi nay dung đap moi la nguyen to hach tam cua cực kia đồng thời lấy danh nghĩa chiến huy nhất tộc, vì tộc nhân của mình tranh thủ vinh quang mất đi ngàn năm. Đáng tiếc khi bọn họ nhìn thấy hào quang trên bầu trời lại một lần nữa giáng xuống, bọn họ liền hiểu được kế hoạch này nhất định là muốn thất bại, bởi vì sau lưng tử lăng còn có một nhóm đồng đội cường đại như tử dương. Không chỉ có tử dương, mỗi người trong đoàn đội đều không phải là tộc nhân của bộ tộc ảnh tử có thể chống lại. Tộc trưởng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Rút lui đã quá muộn rồi, liêu mạng với bọn họ. Tên được xưng là tộc trưởng kia chính là ảnh ma tộc trưởng hiện tại của bộ tộc ảnh tử. Tên này tu luyện công pháp cũng không phải chú văn để phóng thích lực lượng của mình, mà là mượn huyết dịch chuyển lại hung sát khí trong cơ thể mình. Vạn ma quân lâm Chỉ thấy quỷ ảnh đột nhiên hướng trên bầu trời phát ra một tiếng giống giận dữ. Bên ngoài thân thể tàn mát ra khí tức màu đen vô cùng vô tận. Những vòng linh khí này đang cùng hình thái vòng xoáy điên cuồng truyền về phía chung quanh Vòng xoáy màu đen bao phủ bên ngoài thân thể mỗi người, đang điên cuồng cắn nút linh hồn của những người này. Không tốt, chúng ta cùng nhau ra tay, cỗ vòng linh khí này thật đáng sợ. Trên xe tải, từ dưng thời khác đều đang dám sát toàn bộ chiến trường, khi hắn ý thức duong thoi khac đeu đang giam lực lượng này có thể tàn mát ra uy hiếp khiến mọi người không thể chống lại, liền trước tiên đã tới mệnh lệnh ra tay. Mọi người trong đoàn đội cùng nhau xuất phát, hướng các phương hướng bắt đầu xua tan những tổng nhân của bộ tộc này cùng lúc đó lăng thanh xu cũng ở trong hư không triệt để bộc phát uy nghiêm hỏa thần của mình dù sao những người này đều là chính mình tụ tập cùng một chỗ nàng tuyệt đối không cho phép nhìn thấy những tộc nhân này bỏ mạng trong đai ảnh từ nhất tộc đánh tiếp như vậy không phải là biện pháp quan trọng nhất là trước tiên tìm được thủ lĩnh của bọn họ nếu như ta phán đoán không sai loại công pháp này thông qua máu truyền bá chỉ cần tìm được cái kia khống chế hùng sát huyết độc nguồn gốc liền có thể làm cho toàn bộ pháp trận mất đi tác dụng vào thời điểm quan trọng Vô song đã đưa ra lời khuyên rất quan trọng, Từ Dương cân nhắc một lát, gật gật đầu, đem phương pháp này truyền cho mọi người xung quanh. Quả nhiên, lực lượng của ảnh tử nhất tộc sau khi biết được Từ Dương bọn họ đã nhìn thấu sơ hở của toàn bộ pháp trận hung sát, lập tức trở nên hoảng hốt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay tại thời điểm quan trọng ngàn cân treo sợi tóc này, tộc trường của ảnh tử nhất tộc đã lấy ra truyền thừa thần khí của mình nhất mạch, đó là một viên pháp trượng đầu lâu huyết xác Khi quỷ ảnh đè bàn tay của mình đặt ở trên đầu huyết sắc đầu lâu này, trong nháy mắt tiếp theo, cả người hán toàn thân biến thành hoàn toàn đáng sợ huyết hồng sắc, tựa hồ trên người tản mát ra loại huyết sát lực này càng thêm cuồng bạo. Chính là hắn, hắn mới là thủ lĩnh của ảnh từ nhất tộc, màu tiêu giật hắn. Từ dương vừa dứt lời, tôi là chỉ kiếm trong tay liền bắt đầu ngưng tụ lực lượng kiếm khí vô cùng cường đại, đồng thời vô song cùng Linh Diêu, bắt đầu mở đường cho một kích cuối cùng của từ dương. Đem linh hồn hư hóa vây quanh quỷ ảnh hoàn toàn chém trừ. Giả thân giả quỷ này bị diễm dệt đi. Tộc trưởng của Ảnh Tử nhất tộc cũng không nghĩ tới, cương giả tên Từ Dương này, thanh kiếm trong tay này lại lợi hại như vậy, tu la lực căn bản không phải nội tình trước mắt của bọn họ có thể tưởng tượng, trong nháy mắt không hề phòng bị, Từ La chi kiếm cơ hồ đông lạnh toàn bộ huyết sắc. Bất quá có chút tiếc nuối, huyết sắc đầu lâu kia cũng không có bị một kiếm này hoàn toàn sụp đổ, kế tiếp, thân thể quỷ ảnh tự hồ lâm vào trạng thái cực độ cường bạo. Vị pháp khí đặc thù huyết sắc đầu lâu này hoàn thành thôn phệ Loại phản vệ này xuất hiện Là tất cả các tộc nhân của anh từ nhất tộc can bản không nghĩ tới Không, chuyện gì đang xảy ra vậy Cứ nhìn lại thôn phệ thân thể ta Quỳ ảnh cả người hoàn toàn sụp đổ Hắn nằm mơ không nghĩ tới Mình cũng không phải bỏ mạng trong tay địch nhân Mà là bỏ mạng trong tay truyền thừa thần khí mình coi như chân bào Ha ha ha, mấy ngàn năm Nhân loại hèn mọn Các người dùng máu tôi cùng dưỡng ta mấy ngàn năm Hôm nay chính là lúc ta bàn cho các người. Đột nhiên, một lão giả vô cùng thần bí hư hóa bóng dáng, dần dần hiện lên trên đầu huyết sắc đầu lâu này. Lão giả kia trong tay cầm một quả bội lâu pháp trượng màu đỏ như máu, cứ như vậy đột nhiên hiện ra, hắn hoàn toàn là trạng thái linh hồn thể, nhưng tản mát ra khí thức lại làm cho toàn bộ bầu trời vân khâu lĩnh lâm vào không khí vô cùng áp lực. Đây là án linh tồn tại vô số năm, mọi người cẩn thận. Tử Dương trước tiên mở miệng nhắc nhở mọi người, đồng thời hắn cũng hiểu được Cái bóng này nhất mạch sở dĩ có được lực lượng quỷ dị mà đáng sợ như vậy, cũng là bởi vì oán linh này, có thể nói, oán linh ẩn giấu trong đầu lâu huyết sắc chính là người khởi sướng tất cả. Mặc kệ người là ông nghiệt phương nào, chỉ cần dám đến vần khâu lĩnh chúng ta làm ác, đã xuống chính là kết cục duy nhất của người. Lăng thanh du can bản không có chút ý tứ e ngại đối phương khi nhìn thấy oán linh khổng lồ này hoàn toàn hiện hình, trong lòng nàng ngược lại một cỗ thoải mái. Bởi vì đem hung thủ phía sau màn đáng sợ nhất này triệu hoán ra, cũng có nghĩa là cơn ác mộng vân khâu lĩnh hớt cục nghênh đón một ngày bị chấm dứt, chỉ cần có thể vượt qua cửa ải này, tương lai vạn dân nơi này sẽ tràn ngập quang minh. Mọi người đừng kinh hoàng, đây chính là trận chiến cuối cùng của chúng ta, chỉ cần chiến diệt tên gia hoàn này, mục thần nhất tộc cuối cùng sẽ nghênh đón kỷ nguyên rực rỡ rực rỡ. Làng thanh su vừa dứt lời, trên bầu trời vân khâu lĩnh vàng lên tiếng hoan hô vô cùng vô tận. Dân chúng các bộ lạc lớn rốt cục lần đầu tiên tập kết cùng một chỗ, hình thành một cỗ lực ngưng tụ vô cùng đoàn kết, mà một màn này ở trên phiến thảo nguyên này đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Cũng chính vào giờ khác này, mọi người rốt cục hiểu được, làng thanh du hoàn thành lời hứa của chính nàng, rốt cục trở thành vương giả mới chúa tể phiến sơn lĩnh này. Ha ha ha, nhân loại nhỏ bé, chỉ bằng các người cũng muốn chống lại ta, đi chết đi. Vừa dứt lời, oan linh khủng bố này nắm chặt huyết sắc quyền trượng trong tay. Chẳng qua là trong nháy mắt, tất cả khí tức màu đen chung quanh hoàn toàn hướng huyết hồng phát sinh biến dị, mà trong quá trình biến dị, bất kỳ sinh linh nào nhiễm huyết dịch đều sẽ xuất hiện dị trạng đáng sợ linh hồn biến mất trong thời gian tốt ngắn. Không thể nghi ngờ, loại khí tức này là lực lượng đáng sợ có thể thôn vệ linh hồn. Lúc này đây, từ dương cũng không có tiếp tục bảo trì trạng thái chờ xem, mà là trước tiên vọt tới trước mặt người này. Chỉ là oan linh, cũng dám làm càng như thế. Ta ngược lại muốn xem ngươi thôn vệ linh hồn ta như thế nào. Lão đại, cẩn thận, tên này không đơn giản. Đám người lông khôn phía sau trước tiên mở miệng nhắc nhở, duy chỉ có vô song từ đầu đến cuối đều không nói gì, tựa hồ nàng đã sớm biết hoặc là nói nàng trong lòng tin tưởng, thực lực của tử dương có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương. Quả nhiên, oán linh kia thấy tử dương tràn đầy tin tưởng như thế, trước tiên liền khống chế quyền trượng của mình bay về phía trên đỉnh đầu tử dương, trong phút chốc, bộ vị đầu quyền trượng kia lóe lên, Vết sắc quang mang vô cùng hung linh đem từ dương hoàn toàn bao phủ, đây chính là thủ đoạn cắn nuốt linh hồn cường đại nhất của oan. Linh, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, oan linh này liền hoàn toàn bị phản ứng trên người từ dương hoàn toàn kinh ngạc, bởi vì hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, lại có người có thể bằng vào linh hồn lực lượng thuần túy miễn dịch thôn vệ của mình. Làm thế nào điều này có thể được? Chỉ cần là nhân loại, đều không có khả năng ngăn cản được lực lượng của ta thôn vệ, linh hồn người lại có thể mạnh như vậy. Từ dương chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, dùng giọng điệu cười nhạo cười trả lời. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách thế giới của người Trung Quy vẫn quá nông cạn. Lúc này đây, từ dương cũng không có lần nữa sử dụng tu la chi kiếm, bởi vì muốn đối kháng oan linh loại linh hồn thể thuần túy này, phải dùng linh hồn lực cùng hình thái tiến hành áp chế. Kế tiếp, tất cả mọi người nhìn thấy phía trên đỉnh đầu từ dương chậm rãi hiện ra một đạo cự kiếm vô cùng ngưng thật. Thanh kiếm này nhìn không ra hình thái hoàn chỉnh. Nhưng trong đó ẩn chứa kiếm phong lạnh thấu xương lại làm cho đáy lòng mấy vạn dân chúng trên vân khâu lĩnh run lên. Cổ kiếm khí này phẳng phất có uy nghiêm như bổ ra toàn bộ thiên địa. Linh Giao đồng dạng là võ giả cực kiếm, vào giờ khác này hoàn toàn bị đội trưởng của mình làm cho sợ ngây người, nàng thật sự không nghĩ tới Từ Dương ở phương diện nhìn thấy kiếm đạo cũng có nội tình khó tin như vậy. Không biết, trong thế giới thực, Từ Dương chính là kiếm thuật cao thủ duy nhất có thể chống lại Linh Giao trên kiếm đạo, trong nháy mắt linh hồn lực khủng bố rốt cục không hề báo trước bay ra ngoài chỉ một lần đối mặt liền đem linh hồn thế trước mặt này hoàn toàn xuyên thủng oan linh cầm huyết sóc bội lâu quyền trượng trong tay tràn đầy không cam lòng nhưng lúc này đây hắn đến gần vong hồn mục nát cũng không có lần nữa tụ hợp thành hình tu la lực vốn có thuộc tính đặc thù áp chế loại linh hồn tạ ác này tồn tại huống chi thế giới linh hồn của tử dương chính là có màu sắc đó là thế giới linh hồn cường đại như thần căn bản không phải oan linh trước mặt có thể lý giải theo đạo oan linh này triệt đề dập tắt trận chiến này đã không còn nhiều điều bất ngờ kế tiếp dưới sự dẫn dắt của làng thanh du cùng mọi người trong đoàn đội từ dương toàn bộ dân chúng các tộc vân khâu lĩnh đã phát động phản kích cường thế tiêu diệt hoàn toàn dư nghiệt bóng dáng còn lại đến lúc này ảnh tử nhất tộc đi về phía sa đọa mấy trăm năm bị tiêu diệt hoàn toàn mà khu vực vân khâu lĩnh rốt cục cũng nhanh đón một kỷ nguyên hòa bình hoàn toàn mới ba ngày sau sau khi chém giết tộc trưởng chiến huy nhất mạch chạy trốn vô cực trước đó toàn bộ dân chúng bộ lạc vân khâu lĩnh lại tụ tập lấy thân phận thành viên một thần nhất tộc hướng hỏa thần vĩ đại nhất trong lòng bọn họ lăng thanh du đình lệ bái lại một màn này xuất hiện cũng tuyên bố toàn bộ vân khâu lĩnh tranh chấp hoàn toàn chấm dứt mà lăng thanh du cũng thực hiện lời hứa của mình đem mấy tộc nhân đáng tin cậy nhất bổ nhiệm làm thành viên trưởng lão đoàn của một thần nhất tộc tiếp quản mình quản lý bộ lạc mà mình thì từ biệt mọi người đi theo đoàn đội của tử dương mở ra một hành trình hoàn toàn mới đào mắt đã là hai ngày sau Đoàn đội từ dương dưới sự dẫn dắt của cỗ xe đã hoàn toàn rời khỏi khu vực vân khâu lĩnh, tiếp tục phát triển theo các hướng khác trên đại lục. Tất cả mọi người trong đội ngũ đều có vẻ tâm tình rất tốt, thứ nhất là giải quyết triệt để tranh chấp khu vực vân khâu lĩnh, thứ hai mọi người lại có thể đi tới một khu vực hoàn toàn mới, tiếp tục hành trình của mình. Chỉ là mục đích tiếp theo lại chậm chào không xuất hiện, bởi vì thần chi quyển cham chap khong xuat hien boi vô song mang về, bộ phận phong ấn tiếp theo cũng không có mở ra, ý nghĩa vô song phái ra cấm vệ cũng không tra được tung tích của các thành viên khác trong nhóm tử dương. Ta nói lão đại, đội của ngươi có bao nhiêu người? Giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì, dù sao chúng ta đều ra ngoài du lịch trải nghiệm, sao không kể cho chúng ta nghe về cái gọi là thế giới thực của các ngươi đi? Lòng khôn một mặt ăn đồ ăn vặt, vừa hướng về phía tử dương phát ra thỉnh cầu như vậy, trong lúc nhất thời tất cả các thành viên trong nhóm đều sinh ra hứng thú nồng đậm, ngay cả trường công chúa vô song, người duy nhất trong đoàn đội này không có bất kỳ giao tiếp gì với tử dương trong thế giới thực. Cũng đều tràn ý muốn Lắng nghe Vậy được rồi Dù sao rảnh rỗi cũng không có việc gì Ta trước tiên sẽ giảng cho các người Trước tiên bắt đầu từ Long Khôn và ta đi Kết quả là Một câu chuyện dài như vậy đã được từ Từ Dương kể lại Đảo mắt lại không biết đã bao nhiêu ngày Sau khi Từ Dương cùng người cuối cùng Trong đoàn đội kể xong Lúc này hắn mới phát hiện ánh mắt mọi người đều xảy ra biến hóa rất nhỏ Ta có thể rõ ràng cảm giác được Bọn họ linh hồn dao động tần suất đều có biến hóa Chẳng lẽ ta kể chuyện đã dẫn tới một mức độ nhất định linh hồn bản nguyên của bọn hắn cảm ứng? Sau khi phát hiện ra điều này, Từ Dương vốn định đem câu chuyện này kể tiếp, cho đến khi hoàn toàn đánh thức toàn bộ ký ức của mỗi người bọn họ trong thế giới thực mới thôi. Đáng tiếc không bao lâu sau, phong ấn thứ ba của thần tri quyển trục trên bàn cứ như vậy mở ra. Có tin tức. Vô song vội vàng đứng dậy đưa quyển trục này đến trước mặt Từ Dương, mà Từ Dương sau khi tiếp nhận quyển trục, rõ ràng nhìn thấy hai cái tên vô cùng bắt mắt phía trên bạch liên tuyết cùng tiểu thiên chuyện gì đang xảy ra vậy chẳng lẽ hai người bọn họ ở cùng một vị trí trong thế giới ảo cảnh từ dương tâm trong lòng bản năng sinh ra một ý nghĩ như vậy nhưng ngay sau đó khi hắn nhìn thấy cái tên khu vực xa lạ sau lưng hai cái tên này ánh mắt lần thứ hai ngưng trọng vài phần băng tuyết thần triều cái tên này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm từ dương ngẩng đầu nhìn về phía vô song bên cạnh Hiện nhiên là muốn từ nơi đó biết được một ít bí mật về nơi này, nhưng mà hắn lại nhìn thấy bộ dáng vô song nhíu chặt mày. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, băng tuyết thần triều, chính là một danh từ cả đại lục đều tương đối kiên kỵ. Không cùng một khu vực với thần chi quốc và diễm chi quốc. Ồ, nghe ngươi nói như vậy, ngược lại ta càng thêm hứng thú với nơi này, vô song bất đắc dĩ lắc đầu. Loại địa phương này, ta cũng vẻn vẹn chỉ là đi qua một lần. Vị trí nằm ở phía nam của thần Tri Quốc và Diễm Chi Quốc, nơi Chi là một biển rộng lớn, thế giới được gọi là biển vô tận. Một hòn đảo ở giữa vô tận hải, chính là nơi băng tuyết thần triều tọa lạc, hòn đảo cổ này rất đặc biệt và tuyết rơi quanh năm và mỗi ngày, nhưng nơi đó lại là nơi đẹp nhất đại lục, có người thích gọi nó là nơi bắt đầu giấc mơ, từ dương cười một chút người gật đầu tỏ vẻ có thể lý giải. Bởi vì vẻ đẹp tột đình trên đời này thường cùng tồn tại với nguy hiểm tột cùng. Nếu trên mặt này biểu hiện ra tên của hai người bọn họ, vậy ta nhất định phải đi cái chỗ này một lần. Vô song không sao cả cười cười. Đến đều cùng ngươi tới, không cần nghĩ ta sẽ làm ra lựa chọn khác, không phải là băng tuyết thần chiều sao. Chỉ là sau khi chúng ta tiến vào khu hải khu vô tận nhất định phải cẩn thận hơn, bởi vì theo ta được biết, trong vô tận hải cất giấu một ma thú cường đại lục nhất, cổ thú kia đã sống sót không biết bao nhiêu năm, cả đại lục đều không có ai muốn chạm vào nghịch lân của nó. Nghe xong những lời này, Từ dưng cơ hồ theo bản năng nghĩ đến tiêu giao đạo quân kia, có lẽ lại là hắn ở trong thế giới ảo cảnh này phong ấn một cổ thú cường đại nào đó. Sau khi xác định được mục tiêu mới, tất cả mọi người đều có vẻ đặc biệt hương phấn, khẩn cấp muốn xem băng tuyết thần chiều đẹp nhất đại lục trong truyền thuyết thuốc cuộc là trạng thái như thế nào. Trời ạ, mỗi một ngày đều có tuyết rơi, vậy thế giới này nhất định sẽ rất đẹp, theo ta thấy tuyết chính là đại biểu thuần khiết nhất, năm đó Kim Hoa rất hưng phấn. Bởi vì ở Vương đô thần chi quốc cơ hồ có rất ít thời điểm tuyết rơi, mỗi 10 năm mới có thể có một quý tuyết rơi xuống. Đặc biệt là những nữ hải thích tưởng tượng, luôn luôn tràn đầy khí thác vào mùa đông ký băng và tuyết rơi xuống, băng theo một lần nữa xuất phát, đi thẳng đến lối vào băng tuyết thần chiều khó tin nhất đại lục vô tận hải, chuyến đi này rõ ràng là xa hơn một chút. Ước chừng qua gần nửa tháng, mọi người mới đi tới biên giới thần tri quốc đại lục, điều này cũng từ phương diện khác nói lên lãnh thổ thần chi quốc rộng lớn. Sau khi bước vào không trung trên biển vô tận, Mọi người rõ ràng cảm nhận được không khí tựa hồ đều sinh ra biến hóa rõ ràng, Vô Tận Hải không thay nhén vô cùng lồng đậm thần ba hai cỗ bản nguyên khí tức. Thần chim quốc đồng đậm thần chi căn nguyên cùng Vô Tận Hải các loại ma thú hoành hành ma khí cường đại dung hợp thành một thể, tạo thành loại trạng thái khí tức thập phần đặc thù này, tu luyện ở loại địa phương này, đối với bất kỳ một người nào có được thần lực mà nói, đều là thập phần khó khăn. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên trên biển, một con chim bay màu lam sẫm sinh ra hai đôi cánh chim Không hề báo trước hướng xe của mọi người tiến công mà đến. Ta kháo, đại gia hỏa này là loài gì, nhìn qua rất đáng sợ nhạc. Mọi người tự hồ cũng không có phản ứng kịp, toàn bộ thân thể đại điểu này cũng đã hướng phía dưới xe đụng tới, vẫn là động tác của Từ Dương nhanh nhẹ nhất, trước tiên xông ra ngoài, đem phi điểu ma thú khổng lộ này một kiếm bổ thành hai nửa. Chỉ là trong nháy mắt khi thân thể ma thú này bạo toái ra, Từ Dương vẻ mặt khiếp sợ. Hắn rõ ràng phát hiện trong bụng ma thú này cơ hồ cắn nuốt mấy ngàn vạn ma thú trong biển. Không hổ được xưng là vô tận hải, ta thật sự muốn biết phía hải này rốt cuộc có điểm cuối hay không. Theo thời gian trôi qua, mọi người rất nhanh phát hiện nhiệt độ trong không khí tự hồ càng ngày càng thấp, mà đây nhất định có quan hệ rất lớn với vị trí băng tuyết thần triều ở cô đảo trong biển, căn cứ vào phán đoán của Vô Song, băng tuyết thần triều sở dĩ có một năm bốn mùa đều ở phương tuyết hoàn cảnh đặc thù sinh. Ra, tất cả đều là nguyên nhân phụ cận biển vô tận. Chẳng lẽ là ma thú đỉnh cấp chung quanh hải đảo có băng thuộc tính cực mạnh tồn tại? Vô song ngưng trọng gật gật đầu. Có khả năng này, chỉ là cho đến nay, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được giải thích rõ ràng. Đúng rồi, có một chuyện ta cần phải nói rõ trước, băng tuyết thần chiều này đối với người của thần người quốc và diễm tri quốc chúng ta đều không phải thap phần hữu hảo, bọn họ tua hồ rất không thích bị người ngoài quấy dày, nếu như chúng ta cứ như vậy tùy tiện đi tới, rất có thể sẽ bị bọn họ há khách lệnh, tốt nhất. Là phải tìm một cái cớ thỏa đáng làm lý do Chúng ta mới có thể tránh được rất nhiều phiền toái không cần thiết xuất hiện Vô song nói chuyện này ngược lại nhắc nhở từ Dương Cũng là sơ hở duy nhất của hắn lần này Một khu vực vô cùng thần bí trên biển cô đảo như vậy Nhất định không dễ dàng như vậy có thể được phép đi vào Bái phòng bọn họ cần muốn mang theo chút cống phẩm sao Nhưng chúng ta đến vội vàng, căn bản không có chuẩn bị gì Lại nói dựa vào mấy tán binh du dũng của chúng ta Có thể mang đến thứ gì chân quý Lòng khôn vẻ mặt bất đắc dĩ buông tay, bất quá lời nói của tên này ngược lại có vài phần đạo lý. Nếu thật sự liều mạng tài lực, mấy người bọn họ can bản không lấy ra cái gì có thể đà động những người đó. Điều này các người sẽ không hiểu. Đối với băng tuyết thần triều ẩn thế như vậy mà nói, sở thích của bọn họ nhất định không thể so với người thế tục. Lễ vật có thể đà động người khác không nhất định chính là lễ vật quý giá. Nghĩ một chút cái gì đó chúng ta có thể dễ dàng lấy được, nhưng bọn họ lại rất khó tiếp xúc điểm đề cập này của linh giao cũng tương đối đúng chỗ nhưng lại khiến mọi người càng thêm khó trả lời chẳng lẽ đó có phải là lửa không băng tuyết thần triều một năm bốn mùa đều có tuyết rơi như vậy hỏa diễm nhất định chính là khát vọng nhất của bọn họ làng thanh xu vừa nói ra lời này lại nhận được vẻ mặt bất đắc dĩ trào phúng của mọi người nhà đầu ngốc nếu như bọn họ thân là người của băng tuyết thần triều còn bài xích băng tuyết mà sùng bái hỏa diễm như vậy ý nghĩa tồn tại của bọn họ là cái gì quan trọng hơn Nếu thực sự giống như ngươi nói, họ chắc chắn sẽ tìm cách nịnh bỡ các hỏa diễm quốc rồi, nhưng bây giờ kết quả lại vừa vặn ngược lại, chứng minh băng tuyết thần triều hơn nữa rất hiếm hỏa diễm, bọn họ lấy băng tuyết chi lực mình có được làm vinh quang. Trong nháy mắt lại qua ba ngày, mọi người mơ hồ thấy được một hòn đảo cô độc trong biển vô tận, coi như là ở góc độ cách đó mấy ngàn dặm, cho dù nhìn từ xa ngàn dặm cũng được bao phủ bởi màu bạc khiến người ta vô cùng khát khao. Ta nghĩ... Ta biết nên tặng bọn họ một phần lễ vật như thế nào rồi. Từ dương lộ ra một nụ cười, trong ánh mắt cũng tỏa ra quang mang rực rỡ. Nếu bọn họ lấy băng tuyết làm vinh quang, như vậy ma thú nội đàn có được băng tuyết thuộc tính, nhất định chính là bảo bối mà bọn họ quý trọng nhất. Chỉ cần chúng ta bắt được một ma thú băng thuộc tính trong biển vô tận này, chẳng phải là rất dễ dàng có thể lấy được khối gạch cỏ cửa này sao, vô song nở nụ cười. Qua nhiên không hổ là linh hồn của đội ngũ. Ngươi đáp án này rất làm cho người ta hài lòng, mọi người cũng vẻ mặt hưng phấn. Rất nhanh, bên ngoài xe tải đã kèm theo một tầng hàn xưng nhạt nhẽo, nhiệt độ không khí lúc đó cũng thấp đến một mức độ nhất định. Sau khi có ý nghĩ này, Từ Dương liền khẩn cấp lao ra xe du hành, dán lên mặt biển vô tận phi hành, tìm kiếm băng tuyết thuộc tính làm căn nguyên cường đại ma thú trong biển. Ngươi có đề xuất gì cho việc này không, trưởng công chúa điện hạ? Nhìn thấy vô song cũng bay theo mình ra ngoài, Từ Dương nhịn không được mở miệng trêu chọc một đợt. Khoảng cách lần trước đến, đã có mười mấy năm, theo suy đoán của các cường giả vương thất, phía dưới cô đảo này, hẳn là có một đám băng tuyết thuộc tính ma thú ở nhờ, mới có thể làm cho hòn đảo này xuất hiện loại hoàn cảnh đặc thù này. Muốn bắt được băng thuộc tính hải ma thú, chỉ vi hành như vậy hẳn là hiệu quả không lớn, từ dương nhất thời cảm hứng mở rộng. Người có nghĩa là, muốn làm ra chức động tĩnh sao? Sau khi nhận được phản ứng khẳng định của vô song, từ dương không do dự nhiều hơn, song trường hợp thập hướng về phía mặt biển sóng to lớn đánh ra tu la lực vô cùng cuồng bạo. Cảm nhận được lực lượng ba động mênh mông như thế nào trong cơ thể Từ Dương, trong thần không có hai mắt lóe ra quang mang kinh diễm mà phức tạp, tựa hồ là một loại rung động rất khó dùng một loại cảm xúc để biểu đạt. Không thể nghi ngờ, phóng mắt nhìn toàn bộ thế giới tưởng tượng, có thể ở phương diện cường độ thần lực sánh vai với Từ Dương thật sự đã không còn nhiều. Âm âm, đột nhiên, một cái đầu khổng lồ từ từ xuất hiện từ biển. Từ Dương cùng vô song vì ổn thỏa thân thể hai người phóng lên cao một chút, cùng đại gia hỏa này duy trì ở vị trí khoảng cách tương đối an toàn. thần sắc cảnh giác nhìn đối phương. người ngoài là muốn đổ bộ băng tuyết thần triều sao? xem ra nơi này không hoan nghênh các ngươi, mà thú này lại có thể miệng nói. điều này đối với Từ Dương mà nói cũng không tính là chuyện kinh ngạc gì. dù sao Từ Dương long mãng đồng bọn cùng thao thiết bọn họ đều có thể làm được điều này, nhưng ở thế giới ảo cảnh này vô tận hải gặp phải vẫn là rất làm cho hắn khiếp sợ. là một con hổ kình xương đồng. Hài thú băng thuộc tính cao cấp nhất, vận khí của chúng ta tựa hồ rất tốt, vô song có vẻ rất vui vẻ, không hề bởi vì đối phương có thể che giấu thực lực cường đại mà cảm thấy lo lắng, tựa hồ khi hai người mình nhìn thấy người này tồn tại, kết cục của đối phương cũng đã định trước. Đây là một loại bản năng chỉ có người đứng ở đỉnh thế giới mới có thể có. Hừ, ta hào tâm để cho các người rời đi, các người lại có chủ ý như vậy, vậy trách không được bản tôn hàng lâm cho các người bị nhận xui xẻo. Gầm lên sương đồng hồ kình khổng lồ mở miệng to trộm máu hướng về phía hư không phát ra một trận rít gào vô cùng hung mãnh chỉ trong nháy mắt tất cả nước biển bị nó phun ra để trọng miệng, trong miệng trong quá trình phun ra thì nước nhanh chóng đóng băng cẩn thận từ dương rõ ràng không có chuẩn bị gì khi hắn nhìn thấy vô song có nguy cơ bị công kích đến thuần túy là bản năng vọt tới trước mặt nàng dùng thân thể cường hoành ngăn cản cỗ lực lượng này tiến thêm một bước trở lại ầm ầm băng tinh lực bao lấy bản thể từ dương. Lại bị tu la lực cường hoành trong cơ thể hắn dễ dàng hóa giải Từ khi từ dương xuất quan Một đường này mặc kệ đi đại lục địa phương nào Cơ hồ đều là quét ngang đà của đối thủ Căn bản không có ai có thể chiếm được chút tiện nghi nào trong tay hắn Dương đồng hổ kình trước mặt này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ Âm âm Băng trên người hoàn toàn vỡ vụn Từ dương lại một lần nữa cầm lấy tu la thần kiếm xông về phía mặt ngoài thân thể cựu kinh Xem ra, người vẫn ở đây quá ăn nhàn Người dám động thủ với chúng ta đến nay vẫn chưa có ai còn sống trên thế giới này. Lời này của Từ Dương rất bình tĩnh, nhưng tự hồ cũng vẻn vẹn chỉ nói ra một sự thật mà thôi. Sư, hào quang trên người trong nháy mắt bảnh trướng gấp đôi, vầng sáng màu đen đem cả người Từ Dương hoàn toàn bao lấy, một cái lao xuống phía dưới, nơi đi qua tất cả băng kết ngăn cách đều vỗ vụn. Phóc phóc. Tu la thần kiếm cuồng mạnh thế không thể ngăn cản, chỉ riêng đợt kiếm thế này bộc phát, đã đem kiếm quang sắc bén đâm vào đầu xương đồng cực kính kia